Chương 1981, cánh cửa màu đỏ, hai, như tôi sao? Nữ nhân nhẹ nhàng cười, có sức mê hoặc khó tả, cậu chưa từng thấy qua tôi, làm sao biết tôi là dạng gì? Không cần nhìn, cảm nhận được. Tiêu Trần cười, bắp thịt toàn thân buộc chặt, chuẩn bị phá tan thế giới này, trực tiếp chạy ra. Không cần khẩn trương, chúng ta sẽ không là địch nhân. Giọng nữ nhân vang lên lần nữa, những lời này cũng làm cho Tiêu Trần hứng thú. Cô biết tôi là ai? Tiêu Trần hơi hơi híp mắt lại, nhìn chầm chầm vào cửa lớn màu đỏ. Ồ đương nhiên, nữ nhân nhẹ nhàng ngáp một cái, tôi đã từng thấy qua cậu thời gian rất sớm. Hả? Tiêu Trần có chút ngỡ ngàng, bản thân chính là mới đến, cô chẳng qua nói đầu óc sao? Rất sớm là sớm cỡ nào? Hỗn độn sơ khai, khởi nguồn sinh mệnh sinh ra. Cô đã từng nói chuyện phím, Tiêu Trần cũng không cần khách khí. Mọi người cùng nhau nói chuyện phím Khiến cho tiêu trần không nghĩ tới chính là nữ nhân kia lại còn nói hai chữ Chính xác Tiêu trần nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng Chủ nhân của âm thanh này đã gặp qua tiêu trần hoàn chỉnh Nếu là như vậy, nàng nói gặp mình, vậy cũng dễ hiểu Chết tiệt, tổ tông đến cùng làm những chuyện gì Tiêu trần ngay cả phỉ nhổ đều có chút vô lực Suy nghĩ cẩn thận sao Nữ nhân nhẹ nhàng cười, hiện tại muốn tiến đến nói chuyện một chút sao? Tôi sợ, nếu không cô ra đi. Thứ không biết xấu hổ tiêu trần hào phóng lắc đầu, kinh sợ rất tự nhiên. Tôi không ra được. Giọng nữ nhân có chút u oán. Ta đây càng không thể đi vào. Tiêu trần cười vô cùng vui vẻ, đối diện ra không được, đây mới là tin tức lớn nhất. Lúc tiêu trần đang dương dương đắc ý vì sự nhanh trí của mình đột nhiên một hồi điệu hát dân gian du dương từ bên kia cánh cửa truyền đến qua đây. Con người của Tiêu Trần có rụt lại, bởi vì diệu hát dân gian này đúng là bài đồng dao mình hay hàng ngày. Mấu chốt nhất là đồng dao ấy đến từ Tiêu Trần Hoàng Chỉnh. Tiêu Trần Hoàng Chỉnh truyền bài đồng dao này qua cho cửu vĩ hồ, bài hát đồng dao này xem như là một cái nhãn hiệu của Tiêu Trần Hoàng Chỉnh. Bài hát đồng dao này, trừ mình, Tiêu Trần thần tính. Tiêu Trần ma tính còn có cửu vĩ hộ ra thì không có ai biết. Cô làm sao biết bài đồng giao này? Tiêu Trần nhiếu mày một cái hỏi. Tôi chờ cậu rất nhiều năm, rất nhiều năm. Giọng nữ nhân tràn đầy bất đắc dĩ, lâu đến tôi cũng nhanh quên mình là người nào. Tiêu Trần bây giờ có thể khẳng định, người này chắc là một con cờ Tiêu Trần hoàn chỉnh bày ra. Mặc dù Tiêu tieu tran nhiu may có thể tín nhiệm Tiêu Trần hoàn chỉnh vô điều kiện, thế nhưng đối phương quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến bất không thể tin được, Tiêu Trần không quá muốn mạo hiểm. Tiêu Trần suy nghĩ, chúng ta có thể nói chuyện, thế nhưng cô đầu tiên phải nói cho tôi biết thân phận của cô. Nữ nhân trầm mặt, tiếp theo vang lên, thân phận của tôi không cần phải. Giấu dến, thế nhưng nếu nói ra thân phận của tôi như vậy, cậu và tôi lập tức sẽ gây ra hòa sát thân. Hòa sát thân. Tiêu Trần hơi hiếp mắt lại, có thể toàn tại vẻ uy hiếp này, ngoài trừ vương dị vực. Đó cũng không có ai khác. Mạnh như vậy, còn cùng chủ dị vực không hợp nhau, tiêu trần có thể mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Tiêu trần suy nghĩ, cuối cùng vẫn kéo thiếu nữ, cùng nhau bước chân vào trong cửa lớn màu đỏ. Chỗ đập vào mắt là một đường lớn màu đỏ, trên đường lớn tuy là sạch sẽ, nhưng lại tràn đầy lắng động của năm tháng, cảm giác tràn đầy vừa dày vừa nặng. Cuối đường lớn là một tòa cung điện, cung điện lớn màu đỏ thẳm, mơ hồ dư sức có vẻ không chân thật ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời là một vòng xoáy màu đỏ to lớn vòng xoáy to lớn đè rất thấp ánh sáng nhạt màu đỏ từ trong vòng xoáy hiểu lòng dịu xuống khiến cho không gian này có vẻ hơi huyền ảo thiếu nữ sắc mặt tái nhợt nắm thật chặt cánh tay của tiêu trần như có như không oán khí không thể diễn tả khiến cho cô vô cùng khó chịu tiêu trần nhẹ nhàng vỗ đầu thiếu nữ cười nói không sao Bàn tay to ấm áp của tiêu trần làm cho thiếu nữ yên tâm hơn không ít. Thiếu nữ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng gật đầu. Cậu cùng hắn đều được nữ tử thích như thế. Giọng nữ kia vang lên, từ trong cung điện truyền đến. Cô cũng chớ nói lung tung. Tiêu trần trợn tròn mắt, vừa cảnh giác thế giới này, vừa đi tới phía cung điện. Tung tung tung. Lúc này, mặt trống lớn của thiếu nữ, lại có thể tự mình vang lên âm thanh quỷ dị. Trong tiếng trống, cả thế giới bắt đầu lây động kịch liệt. Vô số bóng người từ trong đất bò dậy, nhìn kỹ lại, những bóng người này cũng không phải là vật sống. Xem bọn họ ăn mặc, hẳn là binh lính của thế giới này lúc còn sống. Những binh lính này bắt đầu bày trận, rậm rạp căng bản nhìn không thấy giới hạn, không biết số lượng rốt cuộc có bao nhiêu, toàn bộ không gian chỉ một thoáng tràn đầy trang nghiêm khí tiêu điều. Chương 1982, nữ nhân hoàng mỹ, ô ô ô. Tiếng kèn vang lên, toàn bộ không gian trung động dần dần ổn định lại. Cùng lúc đó, binh lính ảo ảnh này, toàn bộ quỳ một chân xuống phía dưới cung điện, giống như là đang nghênh tiếp vua của bọn họ. Tiêu Trần dừng bước, nhìn chăm chú vào trong cung điện, không biết đối phương muốn làm gì. Rất nhanh một bóng người từ trong cung điện đi ra. Toàn thân váy màu đỏ, dung nhang tuyệt đẹp. Toàn thân tràn đầy khí chất tri tính đắt tiền. xinh đẹp thật. Tiêu Trần nhịn không được tán dương một câu. Bóng người này đi rất chậm, thế nhưng giữa khoảng cách nàng và Tiêu Trần. Lại rút ngắn rất nhanh một cách kỳ lạ. Chẳng qua đi chừng mười bước, thiếu nữ cũng đã sinh động đứng ở trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần cuối cùng có thể thấy rõ thiếu nữ kỹ càng. Nói một câu nói thật, nữ nhân mà Tiêu Trần đã từng quen biết suốt đời không có một vạn cũng có tám ngàn. Bàn về tướng mạo, tao hồ ly có thể việc nhân đức không nhường ai xếp hàng đệ nhất. Bàn về khí chất, ngục lòng không ai có thể ra kỳ tả hữu. Mà nữ nhân trước mắt này, bất luận ở trên tướng mạo hay là khí chất, lại vững vàng vượt qua cửu vĩ hồ và ngục lòng. Tiêu trần cho tới bây giờ đều tự xưng là nước lửa bất xâm. Miễn dịch đối với nữ nhân, thế nhưng nữ nhân trước mắt này quá chói mắt. Giống như một chiếc đèn duy nhất trong đêm đen, ngoài trừ mắt mat mu Nếu không rất khó không chú ý đến nàng. Buổi sáng tốt lành, kha kha. Tiêu Trần chép miệng, cười lên tiếng chào. Nữ nhân nhìn Tiêu Trần, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng. Chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Thiếu nữ mặt cười như hoa. Ôi ôi, đừng hiểu lầm, tôi tuy là giống với người trong miệng cô nói thế nhưng tôi có thể không phải hắn. Tiêu Trần đi lùi, cười giải thích. Tôi biết. Nữ nhân cười nhướng lông mày một cái. Biết là tốt rồi. Tiêu Trần vỗ ngực một cái. Cậu với hắn, chênh lệch quá xa. Nữ nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Trần có chút không vui, thế nhưng vừa phản bác không được, quỷ mới biết Tiêu Trần hoàn chỉnh đến cùng là dạng gì. Được rồi, bây giờ cô nên nói nói cô là ai? Tiêu Trần hỏi. Mặc dù có chút suy đoán, nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán, vẫn là muốn nghe đối phương nói như thế nào. Cậu không phải cũng đã đoán được sao? Nữ nhân nhìn tiêu trần, đầy mắt vui vẻ. Mẹ kiếp, độc tâm. Tiêu trần cả người nổi da gà bạo khởi. Nữ nhân này lại có thể bí mật dò xét ý nghĩ của mình trong lúc mình không đề phòng, kinh khủng là bản thân lại có thể không có phát giác. Hắn lại cho tới bây giờ đều sẽ không nói tục. Nữ nhân nhướng mày. lung tung trình ý nghĩ của người khác, chính là không lễ phép. Tiêu trần có chút bực bội. Nhưng không thể làm gì, đối phương quá mạnh mẽ. Nữ nhân cũng là không thèm để ý chút nào cười, nếu không phải là cậu với hắn có quan hệ, tôi không muốn làm như vậy. Lời nói này rất uyển chuyển, nếu như nói thẳng thắng hơn chính nếu như cô và Tiêu Trần hoàn chỉnh không quan hệ, lão nương nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn cô. Được rồi. Tiêu Trần cũng lười cãi cọ, dù sao chênh lệch ở nơi nào, cãi cọ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đi thôi. Còn có một ít chuyện muốn với khai báo với cậu. Thiếu nữ không đợi tiêu trần trả lời, xoay người đi tới cung điện. Cô trâu, cô nói gì đều đúng. Tiêu trần đi theo phía sau nữ nhân. Nàng, nàng là ai vậy? Vì sao trống của tôi lại theo nàng? Thiếu nữ kéo tiêu trần, tò mò hỏi. Tiêu trần lúc này mới chú ý tới, trống của thiếu nữ lại có thể rập khuôn đi theo nữ nhân, cực kỳ giống quan hệ giữa chủ nhân và người hầu. Nàng. Tiêu Trần biểu môi, đại đạo dị vực này. Thiếu nữ vẽ mặt mơ hồ, nghe không hiểu Tiêu Trần đang nói cái gì. Thiếu nữ nghe không hiểu cũng là bình thường, dù sao dựa vào thực lực của nàng. Tiếp xúc không đến nhân vật cấp độ này. Tiêu Trần nói nữ nhân là đại đạo dị vực, cũng không phải là có tiếng không có miếng. Nguyên do bởi vì nữ nhân này, thực lực cường đại, chỉ có thể tồn tại dưới hình thức của đại đạo. Đại đạo là thiên đạo sao? Thiếu nữ có chút hiếu kỳ hỏi. Tiêu Trần lắc đầu, rất có kiên nhẫn giải thích, đại đạo là sự tồn tại nắm giữ một quy tắc của một đại thời đại, thiên đạo chẳng qua chỉ là sự tồn tại nắm giữ quy tắc của một thế giới. Đại đạo không gì làm không được, không chỗ nào không có mặt, mà thiên đạo chỉ tồn tại ở trong một thế giới. Thậm chí không thể rời bỏ chỗ nó ở thế giới mình, giữa hai người có bản chất chênh lệch. Thiếu nữ cái hiểu cái không gãi đầu, đối với nàng mà nói, Lời nói của Tiêu Trần có chút vượt ra khỏi lễ thương. Mà bây giờ cô gái này xuất hiện, chính là đại đạo dị vực. Tiêu Trần có chút không hiểu, hỏi, mỹ nữ, lần đầu cô sinh ra đã bị kẹt ở nơi này. Nữ nhân lắc đầu, đáp lại nói, đầu tiên tôi có tên, tôi họ Tiêu, tên Ngưng Ti, thứ hai tôi không phải bị kẹt ở chỗ này là tôi tự nguyện ở chỗ này. mươi ba tiêu ngưng ti họ tiêu tiêu trần mí mắt nhảy một hồi tên của cô sẽ không phải là hắn lấy cho cô đấy chứ không sai cô gái tên là tiêu ngưng ti nhẹ nhàng gật đầu tiêu trần biểu môi xem ra con hàng kia cũng là người trêu hoa ghẹo nguyệt tiêu trần nhìn bóng lưng thước tha của tiêu ngưng ti ngày càng hứng thú tiêu cô nương nhân vật như cô tự nguyện ở tại đây sao tiêu ngưng ti gật đầu Thật ra mà nói tôi cũng là hắn chế tạo ra, hoặc có lẽ là dị vực trong miệng các người, cũng là hắn một tay thúc đẩy. Tiêu Trần nghe mà da đầu sắp vỡ, chân mày nhíu chặt lại, tôi thừa nhận hắn rất mạnh. Mạnh đến không thể tin được. Thế nhưng bất luận như thế nào, cô muốn để tôi tin tưởng hắn có thể sáng tạo một tin không hoàn chỉnh, đây cũng quá không liên quan đi. Không phải sáng tạo mà là thúc đẩy. Tiêu Ngưng Ti quay đầu. Trong ánh mắt có ý hận sắc không thành thép Ồ ha ha, như vậy Tiêu Trần lúng túng cười Tiêu ngưng ti bất đắc dĩ lắc đầu Hắn tại sao phải lựa chọn cậu đi làm hết tất cả Tiêu Trần nghe tâm thần căng thẳng Từ lời này có thể đoán ra được Nữ nhân trước mắt này biết rất nhiều Ít nhất hắn cũng hiểu bố cục của Tiêu Trần hoàn chỉnh Bởi vì dáng vẽ đẹp trai của tôi sao Tiêu Trần có chút không quá chắc chắn câu trả lời Kha kha Thiếu nữ nhịn không được cười kéo tiêu trần, da mặt của cậu thật đúng là dây. Dung mạo của cậu cũng bình thường. Tiêu ngưng ti lắc đầu, lời này hung hăng đã kích lộng tự tin của tiêu trần. Chúng ta không có gì để nói hết. Tiêu trần biểu môi khinh thường, ngầm miệng lại. Nói rồi ba người đã trong cung điện màu đỏ. Cung điện tuy là xa hoa, thế nhưng lại lạnh lẽo, ngoài trừ một chút ảo ảnh người hầu thì không có một chút nhân khí nào. Tiêu Trần đột nhiên có chút đồng tình với Tiêu Ngưng Ti, ở nơi này ngay người vô số năm tháng, không bị điên mất thật sự là không thể tin được. Cậu đồng tình với tôi. Tiêu Ngưng Ti hỏi, theo tay vung lên, một bức họa cuộn tròn xuất hiện ở trong tay. Ôi, ha ha. Tiêu Trần cười xấu hổ, quên nữ nhân này có thể lặng lẽ trình ý nghĩ của mình. Tiêu Ngưng Ti nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, cảm giác cậu không quá đáng tin. Trong miệng tuy là nói như vậy, Nhưng vẫn từ từ mơ ra bức hòa cuộn tròn trong tay. Quỷ dị là bức hòa cuộn tròn lại có thể trống rỗng, mặt trên lại có thể không có gì cả. Cậu đối với bố trí của hắn đã biết bao nhiêu. Tiêu ngưng ti cầm hơi hơi nâng lên. Tiêu trần giống như kẻ ngu, hung hăng lắc đầu, gì cũng không biết. Tiêu trần lời này cũng không phải là không chịu trách nhiệm nói lung tung, tiêu trần hoàn toàn chính xác cái gì cũng không biết. Hiện tại trải qua tất cả. Đều là tiêu trần hoàn chỉnh cho mình kế hoạch. Chân mày tiêu ngưng ti hơi hơi nhíu lên, nếu như vậy, tôi nói trước với cậu một chút. Tiêu trần hăng hái gật đầu, đây quả thực là cậu còn không được. Tiêu ngưng sợi nhẹ nhàng vung tay lên, ba người bên cạnh xuất hiện cái ghế. Tiêu ngưng ti thoải mái đi tới, lười biến vương người một cái. Thân thể lã lướt hiện ra hết, làm tiêu trần máu mũi suýt chút nữa phun ra ngoài. Cậu thích tôi tiêu ngưng ti vẻ mặt trêu chọc nhìn tiêu trần tiêu trần đầu đầy mồ hôi nữ nhân này cũng quá trực tiếp trực tiếp tiêu trần cũng không biết chống đỡ làm sao có một tí tẹo như thế tiêu trần ngồi ghế trên che giấu bối rối của mình tiêu ngưng ti cười không tiếp tục đùa tiêu trần mà trực tiếp đi vào vấn đề chính cậu nên biết hắn nhìn thấy tương lai cũng trở về quá khứ tiêu trần gật đầu chuyện này mình vẫn biết tiêu ngưng ti tiếp tục hỏi Vậy cậu biết vì sao hắn ngăn hết tất cả vào tiết điểm thời gian này không? Ô ô! Tiêu Trần lắc đầu giống như trống lắc. Cân bằng! Không biết từ lúc nào tiêu ngưng ti lại có thể lấy ra một cây bút? Phát họa tại chỗ trống không của bức họa cuộn tròn. Cân bằng! Tiêu Trần có chút không hiểu. Đúng, cân bằng, hắn từng nói, bây giờ mấy vạn năm là thời gian tất cả thế lực thăng bằng nhất. Lúc tiêu ngưng ti nói chuyện không còn ngẩn đầu, mà chuyên chú vẽ phát họa bức họa cuộn tròn. Không cần thiết. Tiêu trần nhiếu mày một cái, con ngan đau ma chuyen chu ve phat hoa buc hoa cuon tron khong can thiet tieu tran nhiu may mot cai con mat to, đều nhanh phá tan thành lũy, đến lúc đó đánh hư không tịch diệt, đều là có khả năng. Các người chỉ có thể coi là một thế lực, không phải hai phe thế lực. Tiêu ngưng ti lời nói thực sự là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Vùng tinh không kia của mình cùng dị vực này, xem như là một thế lực. Cái này con mẹ nó đều va chạm gây gỗ, lập tức phải làm, bây giờ nói là người một nhà, Tiêu Trần khó tiếp thụ. Tiêu Trần đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô nói hết tất cả thế lực, những thế lực này là sao? Tiêu ngưng tiên ngẩng đầu, nhìn Tiêu Trần, giống như đang suy tư có nên nói cho hắn biết hay không? Chương Chương 1984 Ý nghĩa của sự tồn tại của Tiêu Ngưng Ti một lúc sau, Tiêu Ngưng Ti đột nhiên hỏi, bố cục của hắn trong quá khứ và tương lai, tay bút to lớn như thế, cậu cảm thấy hắn mưu cầu ở cái gì? Tiêu Trần Châu mày, có chút không dám chắc nói, hòa bình. Tiêu Ngưng Ti dường như đối với đáp án này không hài lòng lắm, lại cúi đầu bắt đầu vẽ. Bành chướng Tiêu Trần trầm tư, Tiêu Ngưng Ti đột nhiên văng ra hai chữ như thế. Tiêu Trần cảm thấy chuyện đời này trải qua. Cũng không có kích thích như ngày hôm nay. Nhất định chính là chấn động mẹ ta cả năm. Bành trướng. Tiêu Trần gương mặt ngỡ ngàng, bành trướng ở nơi nào? Tiêu ngưng Ti nhẹ cười, cái này cũng không trách được cậu không biết. Những chuyên cậu tiếp xúc bây giờ, hẳn là còn ở lại mưu cầu hòa bình. Nơi có thể bành trướng có hai nơi, từ từ cậu sẽ biết. Tiêu ngưng Ti chậm rãi nói. Được rồi. Tiêu Trần gật đầu. Cũng lười truy hỏi nữa. Vấn đề này, người ta không muốn nói, vậy khẳng định hỏi cũng không ra gì, trở lại vấn đề vừa rồi, còn có thế lực nào? Tiêu Trần hỏi. Cậu đã từng nghe qua người mở đường ba chữ này? Nghe qua, nhưng chỉ có vậy thôi. Tiêu Trần nhẹ gật đầu. Đối với hai chữ tiên phong, như chính Tiêu Trần nói, hắn chỉ biết hai chữ này mà thôi. Nhưng Tiêu Trần không biết gì về ý nghĩa của những người đi trước tiên phong. Tiêu ngưng ti tự hỏi, dường như đang suy nghĩ nên bắt đầu nói như thế nào, bầu không khí nhất thời rơi vào im lặng. Thật lâu sau, tiêu ngưng ti ngẩng đầu nói, nói cái này có chút quá sớm. Tiêu trần nghe thấy vậy thiếu chút nữa mắng mẹ, giống như việc ngươi câu lên dục vọng của ta, xong nói hôm nay ngươi bị liệt. Hãy làm từng bước một đi, nếu biết quá nhiều sẽ nảy sinh vấn đề. Cuối cùng, tiêu ngưng ti nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Trần hiểu rằng những gì Tiêu Ngưng Ti nói không sai, con người luôn mắc sai lầm sau khi họ biết nhiều điều. Cái này chính là ưu điểm của Tiêu Trần, nếu không có tâm tình xem. Có thích nói chuyện cũng không kéo xuống được. Nhưng cho dù là tâm trạng tốt, Tiêu Trần cũng không kịm lòng được, dù sao tính hiếu kỳ đã giết chết con mèo, câu này không phải là nói vô ích. Cô nói có hai nơi có thể mở rộng, một là chỗ tiên phong, hai là... Tiêu Trần hỏi... Suỵt, Tiêu Ngưng Ti dùng những ngón tay ngọc đề lên môi Tiêu Trần. Cảm nhận được sự xúc cảm do những ngón tay lạnh lẽo mang lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Ngưng Ti, Tiêu Trần, cái thứ già nua không biết xấu hổ này, lại có chút e lệ. Không thể nói, không thể nói. Nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Trần, Tiêu Ngưng Ti không nhìn được cười. Giọng điệu có chút trêu chọc nói, thật ra, tôi nên gọi cậu là một đời phụ thân mới đúng. Phục tiêu trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Phụ thân. Tiêu trần đầu đầy hát tuyến, cô cũng không đừng nằm máu phun người chứ, nếu như để người khác biết được tôi có con gái, làm sao mà tôi tìm được con dâu nữa. Tiêu trần trong mắt đầy vẻ trêu tức, tôi là do hắn tạo ra, còn cô bị hắn phân ra. Gọi tôi là cha cũng không có gì to tác. Dừng lại, dừng lại. Tiêu trần vội xua tay ngăn cản tiêu ngưng ti nói thêm gì đó. Lại nói thêm nữa, không chừng lại có thêm cháu trai. Tiêu Ngưng Ti nhún vai có chút nhàm chán nhún vai, được rồi. Không đùa cậu nữa, có muốn biết mục đích thực sự của việc tôi chờ cậu ở đây không? Tiêu Trần thật muốn đập đầu tên này, hắn không biết nói gì, một mực thừa nước đục thả câu. Kim hẳm ý muốn đánh nạn, Tiêu Trần gật đầu ngoan ngoãn. Nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Tiêu Trần, Tiêu Ngưng Ti gật đầu hài lòng và nói, nếu cậu đối đầu với chủ của dị vực. Cậu có mấy phần cơ hội chiến thắng? Ba phần. Tiêu Trần thành thật nói rõ câu trả lời của mình. Tiêu Ngưng Ti lắc đầu, nhiều rồi, cho dù cậu có thực lực hai đại đế, cộng thêm bất tử bất diệt, cũng chỉ được một phần mà thôi. Tiêu Trần mí mắt nhảy lên, một phần. Tiêu Ngưng Ti không ngừng gật đầu, nhiều nhất là một phần. Không đến mức như vậy chứ. Tiêu Trần không thể tiếp nhận. Cậu nên hiểu chủ của dị vực này được sinh ra như thế nào? Tiêu Ngưng Ti nhìn Tiêu Trần bất đắc dĩ, nói tiếp, chủ dị vực là phân thân của hắn ở dị vực, có tất cả những tà niệm, đã trải qua vô số lần. Nhiều năm tu luyện, trong khoảng thời gian này, hắn không hề trải qua sự thay đổi của thời cuộc, thực lực của hắn ta chưa bao giờ suy yếu, vẫn luôn không ngừng tăng trưởng. Tiêu Trần gật đầu, những gì Tiêu Ngưng Ti nói quả thực là sự thật. Nhưng, Tiêu Trần cau mày hỏi, thực lực phải có cực hạn, không thể phát triển không ngừng. Tiêu trần thần tính là một ví dụ điển hình, sức mạnh của tiêu trần thần tính là trần của toàn bộ tinh không. Cho dù tiêu trần thần tính có cố gắng như thế nào, thực lực của hắn cũng sẽ không tăng lên một chút. Đây cũng là lý do vì sao tiêu trần thần tính cả ngày đều lười biếng, bởi vì hắn không có việc gì theo đuổi, nếu nhất định muốn nói cái gì, phỏng chừng hắn đang hưởng thụ cuộc sống. Chiêu 1985, Ý nghĩa của sự tồn tại của Tiêu Ngưng Ti 2. Tiêu Ngưng Ti gật đầu, cậu nói đúng, thực lực là đỉnh cao của sự tăng trưởng, nhưng đó là đối với cậu. Tiêu Trần có chút bối rối, chẳng lẽ chủ có dị vực có cái gì khác thường sao? Cậu nên biết phân thân ở dị vực này đến từ đâu? Tiêu Ngưng Ti nhìn Tiêu Trần, ra hiệu cho tên ốc heo suy nghĩ thật kỹ Tiêu Trần kỳ thật không phải ốc heo, lập tức tỉnh táo lại. Phân thân này ở tương lai nhưng là bị đưa vào quá khứ. Tiêu ngưng ti gật đầu, đúng vậy, hắn sinh ra ở tương lai nhưng là sống ở quá khứ. Dòng sông thời gian ghi chéo hỗn loạn về hắn. Thậm chí còn có thể không ghi lại được sự tồn tại của hắn. Phân thân này là người có thể bỏ qua xiền xích. Nói đến đây, tâm tình tiêu ngưng ti đột nhiên có chút sầu não, nếu không phải vì làm cho dòng sông thời gian hỗn loạn, nhân quả khó giải. Hắn sẽ không thể tự mình phân giải. Tiêu Trần lau mồ hôi, loại chuyện này đối với Tiêu Trần có phần ảo dịu và không chân thực. Thực ra lúc đầu hắn lựa chọn phân thân ở dị vực, nhưng tên này không phụ sự mong đợi của hắn. Tiêu Ngưng Ti nhẹ nhàng nói thêm. Tiêu Trần công môi khinh thường, đừng nói mấy chuyện vô bổ kia, nói chuyện chính đi. Tiêu Ngưng Ti nhẹ nhàng gõ vào đầu của Tiêu Trần, không có kiên nhẫn. Mục đích chính của tôi chờ cô ở đây chỉ có một là cùng cô loại bỏ chủ của dị vực. Tại sao tôi phải tin tưởng cô? Muốn dùng mấy câu để lừa dối tôi? Sự nghi ngờ trong tiêu trần nhân tính độc lộ ra. Tiêu ngưng ti không khó chịu, cười nói, quận có lựa chọn nào khác, không thể chống lại chủ của dị vực. Thêm cô là được. Tiêu trần trận tròn mắt, thêm tôi chí ít có ba phần thắng. Tiêu ngưng ti chớp mắt có chút tinh quái. Ba phần thắng. Vậy thì tôi đi chết luôn là cao mình nhất. Tiêu trần trở nên khó chịu. Không được. Tiêu ngưng ti bất lực lắc đầu, lúc đầu, để đảm bảo nhân quả thời gian. Hạn chế tối đa ảnh hưởng đến bản thân, sau khi đem phân thân về quá khứ, hắn can bản không can thiệp, nhưng hắn không ngờ rằng cuối cùng hắn ta sẽ trở thành một cái đuôi to khố vẫy như vậy. Sự tồn tại của tôi là để ngăn chặn tình huống như vậy xảy ra, nhưng thực lực của chủ gì vượt quá mạnh, không thể giải quyết được. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Trần có chút nhức đầu, ba phần cơ hội chiến thắng thật sự là quá nhỏ. Hắn không có người khác chống lưng sao. Tiêu Trần có chút không muốn tự bỏ. Tiêu Ngưng Ti lắc đầu, tôi không nghĩ vậy, ít nhất tôi biết là không. Nhìn Tiêu Trần, Tiêu Ngưng Ti tiếp tục, thật ra. Suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Dù không có cơ hội chiến thắng, cậu cũng phải chiến đấu với cuộc chiến này, trừ khi cậu có thể làm được và thờ ơ nhìn tinh không của mình sụp đổ. Tất nhiên, Tiêu Trần không thể chỉ nhìn tinh không của chính mình biến mất, nơi có gia đình và bạn bè của mình. Tôi nên làm gì bây giờ? Tiêu Trần hỏi. Tiêu ngưng ti suy nghĩ một lúc, hãy trở lại tinh không của riêng cậu và chuẩn bị cho chiến tranh. Chuyện hàng rào bị chủ của dị vực đột phá là không thể nghịch chuyển được. Mục đích chính của cậu tới dị vực là tìm cách khắc chế trường sinh bất lão. Hiện tại bản thân đã có trường sinh bất lão. Cậu có cảm thấy phương pháp khắc chế nào không? Lời nói của tiêu ngưng ti khiến đầu tiêu trần trở nên nhất hơn. Với sự giúp đỡ của tiêu trần hoàn chỉnh, tiêu trần cơ bản đã biết lý do của sự bất tử. Cái gọi là trường sinh bất lão thực chất là để xây dựng một thế giới hoàn chỉnh và sóng động trong thức hải. Chỉ cần ý thức chủ quan của một người tin rằng một người là trường sinh bất tử, thì thức hải tràn đầy sức sống sẽ liên tục cung cấp cho cơ thể sức mạnh phục hồi. Dòng tâm thức bí ẩn và huyền bí này là khó nhắm mục tiêu nhất. Có thể nói là hoàn toàn không có cách nào nhắm vào. Thật ra, nếu cậu xuất hiện sớm hơn thì tốt hơn. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tiêu Trần, Tiêu Ngưng Ti bất lực thở dài. Tiêu Trần hỏi, tại sao? Tiêu Ngưng Ti giải thích, bởi vì xuất hiện sớm hơn, sức mạnh chủ của dị vực vẫn chưa hình thành một vòng khép kín hoàn mỹ. Khi đó thật thiếu sót. Đã mấy thời điểm? Tôi đã tới tinh không của cậu, cố gắng tìm cậu, nhưng cho tới hôm nay cậu mới xuất hiện. Cô có thể tùy ý ra vào đây. Tiêu Trần cảm thấy có chút bối rối. Tiêu ngưng ti lắc đầu chỉ vào chiếc trống lớn bên cạnh, sự tồn tại của tôi là không thể biết được, tôi chỉ cần đặt một phân thân vào chiếc trống này rồi thả nó ra. Tiêu Trần vừa nghe xong liền câu mậy, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền hỏi, cô đã từng xâm lớn địa cầu sao? Tiêu Trần từng nhìn thấy hình ảnh một bàn tay to trên địa cầu, chè khuất bầu trời, điên cùng ấn xuống, kết hợp với bàn tay to lúc trước, Tiêu Trần cảm thấy hai người có quan hệ. Chương 1986, sự lựa chọn của Tiêu Trần tiêu ngưng ti lắc đầu, rồi lại gật đầu bởi vì phân thân bị giữ quá lâu, tự mình sinh ra ý muốn, cuối cùng gây ra một số kết cục không tốt. Tiêu Trần gật đầu bây giờ xem ra những điều mà lão nhân không đang chiến đấu trên trái đất thực sự có liên quan đến tiêu ngưng ti chỉ là không ngờ rằng thứ đó chỉ là một phân thân của tiêu ngưng ti tiêu trần còn có một câu hỏi cô tồn tại lâu như vậy chẳng lẽ chủ vũ dị vực chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của cô sao với sức mạnh đáng kinh ngạc của chủ dị vực không thể không phát hiện ra sự tồn tại của tiêu ngưng ti tiêu ngưng ti nhún vai phiêu miễu cung này là do hắn ta đặc biệt xây dựng cho tôi Nó có thể ở một nơi không xác định, ngay chủ của dị vực cũng không thể thăm dò ở đó. Chuẩn bị xong, tôi sẽ tiễn cầu trở về tinh không của chính mình. Sau khi trở về, tốt nhất nên thành lập đội quân kháng chiến ở kết giới để giảm thiểu tác động của chiến tranh. Tiêu ngưng ti nói, di chuyển ngón tay, chiếc trống lớn phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Chờ một chút. Tiêu trần phất tay ngăn cản. Tiêu ngưng ti nở nụ cười. Cậu còn muốn trở về dị vực đón con hồ ly kia sao? Tiêu trần cau mày, hình như cái gì cô cũng biết. Tiêu ngưng ti miễn cười gõ nhẹ vào đầu tiêu trần, dù tôi đang ở trong phiêu miễu cung này. ti mim đừng quên, tôi là đại đạo dị vực này, những gì xảy ra trong dị vực đều không thể giấu được tôi. Tiêu trần gật đầu, như vậy có thể hiểu được rồi. Cậu phải suy nghĩ rõ ràng, phiêu miễu cung lần này mở ra, lần này cũng là mạo hiểm lớn. Cơ hội trở về từ đây của cậu cũng chỉ có lần này. Tiêu Ngưng Ti nói rồi nhìn chầm chầm vào mắt của Tiêu Trần. Tiêu Trần có chút khó hiểu, cô cho tôi cái trống lớn kia, tôi nhận được một hồ ly lãng lơ, dùng cái trống này truyền trở về có được không? Tiêu Ngưng Ti nhìn không được liếc mắt, tên nhóc nhà cậu cho rằng có thể dựa vào nó tới liền có thể dựa vào N trở về sao? Không được sao? Cô gái trước đó một mực trầm mặt bên cạnh rốt cuộc cũng nói được câu đầu tiên. Đương nhiên không được. Tiêu ngưng ti lắc đầu, cậu cho rằng chính là cậu muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? Chỉ có ở trong phiêu miễu cung này, với thực lực của tôi, tôi mới có thể đưa cậu trở về. Trống thiên tâm gần như đã bị hư hỏng. Nó có thể quay trở lại lần này nhờ thuật thức triệu hồi mà tôi đã để lại trên nó. Tên nhóc nhà Anna chẳng qua là nó thuận đường đưa tới thôi. Hóa ra nó được gọi là trống thiên tâm. Sự chú ý của cô thế mà lại không đặt trên về vấn đề này. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, cửu vĩ hồ một mình ở lại dị vực quá nguy hiểm, chính mình đưa cô theo, nhất định phải đưa về. Tôi muốn ra ngoài, tôi không thể bỏ cô ấy ở lại. Giọng điệu của Tiêu Trần rất chắc chắn. Tiêu Ngưng Ti đột nhiên nở nụ cười, cậu cũng giống như hắn, làm việc theo cảm tính. Tiêu Trần lắc đầu, tôi không thể để một cô gái ở dị vực này. Nếu một hồ ly cũng không cứu được thì còn nói chuyện gì nữa. Hiểu rồi, cậu có thể đến rừng cực giả tìm cô ấy. Tiêu ngưng ti nói, chuẩn bị tiễn tiêu trần ra ngoài. Nhân tiện, cô gái nhỏ này ở lại, học hỏi một chút từ tôi, có thể coi như một chút bù đắp cho những sai lầm trong quá khứ. Không cho cô gái có thời gian phản bác, một luồng sáng lué lên. Bóng dáng của tiêu trần đã biến mất. Trong phiêu miễu cung khong cuu đuoc thi con noi chuyen gi nua hieu roi cau co the đen rung cuc da tim co ay tieu ngung ti noi chuan bi tien tieu tran ra ngoai nhan tien co gai nho nay o lai hoc hoi mot chut tu toi co the coi nhu mot chut bu đap cho nhung sai lam trong qua khu khong cho co gai co thoi gian phan bac mot luong sang loe len bong dang cua tieu tran đa bien mat trong phieu mieu cung Cô gái ngay người nhìn nơi tiêu trần biến mất, sau đó lại nhìn đến tiêu ngưng ti, suýt chút nữa thì khóc. Nơi này xa lạ, thực lực của cô gái đối diện là không thể dò xét, ở đây có khác gì con cừu nhỏ. Trống thiên tâm tặng cho cô. Tiêu ngưng ti cười và xoa đầu cô gái. Cô gái lập tức nín khóc, cười dùi dùi mắt, thật không? Tiêu ngưng ti gật đầu, điều kiện là, cô phải theo ta học tập. Cô gái vỗ ngực, không sao. Sư phụ nói tài năng của tôi rất tốt, học cái gì cũng nhanh. Tiêu ngưng ti cười đầy ẩn ý, những gì cô cần học là một số quy tắc chưa từng xuất hiện trước đây. Vì vậy cô phải hủy bỏ việc tu luyện của chính mình trước đã. Khuôn mặt cô gái sửng sờ, nước mắt lại bắt đầu lăn dài. Đừng lo lắng, đó là điều tốt cho cô. Tiêu ngưng ti nói, nhặt cuộn tranh lên. Phía trên cuộn tranh là một bức chân dung mới hoàn thành, chính là diện mạo của tiêu trần. Tiêu Ngưng ti nhìn vào bức chân dung buồn bã, bất giác trở nên có chút ngây dại. Không biết từ lúc nào một giọt nước mắt trong veo động trên bức tranh, làm ướt đôi mắt của bức họa. Còn có thể gặp lại hắn sao? Đường cực gia. Nằm ở phía bắc của dị vực, một vùng đất của bóng tối vĩnh cửu. Người ta đồng rằng có những sinh vật kỳ lạ không thể biết đến sinh sống ở đây. Ngay cả những cường giả cấp bậc tôn giả cũng không dám tùy ý đặt chân đến đây. Cửu Vĩ Hồ đã liên tục chạy trốn thật lâu, dù không có truy binh đuổi theo phía sau nhưng vẫn không dừng lại. Chương 1987, Hồ Ly mất đi lý trí bởi vì cô sâu sắc biết rõ, tôn giả là tồn tại như thế nào, nếu như cô dừng lại mà đối phương muốn đuổi theo, đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ, rừng cực già quả thực đang cản đường của Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ không ngờ rằng hướng đi mà mình chọn khi đang cúng quyết thế mà lại là một ngõ cụt. Cửu Vĩ Hồ lo lắng nhìn về phía xa, cô ta không phải lo lắng về tình hình của mình, mà là đang lo lắng cho Tiêu Trần. Với thực lực của Tiêu Trần bây giờ, đồng thời bị hai vị tôn giả đuổi giết, cơ hội trốn thoát là rất nhỏ. Cửu Vĩ Hồ đột nhiên cực kỳ hối hận. Hối hận vì không ở bên cạnh Tiêu Trần. Sau trận chiến ở đầm lệ Vân Mộng, Tiêu Trần đã bảo cô ta thu xếp cho những đứa trẻ kia. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho những đứa trẻ đó, bản thân có thể an tâm che giấu, nhưng cuối cùng, cô ta đã chọn liệu mình vào hiểm nguy, đuổi theo Tiêu Trần. Không biết từ bao giờ, có lẽ cửu vĩ hồ còn chưa phát hiện rằng sức nặng của Tiêu Trần trong lòng mình đã vượt qua sự an nguy của bản thân. Nhìn khu rừng đen vô tận không thấy một chút ánh sáng nào, cửu vĩ hồ cắn răng quyết định quay lại tìm Tiêu Trần. Ngay khi cửu vĩ hồ chuẩn bị hành động, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ta. Nhìn thấy bóng dáng này, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của cửu vĩ hồ đột nhiên co trút lại, trong mắt chớp lóe ngọn lửa xanh lam. Người đến không phải là ai khác, chính là nhò sinh có năng lực ký sinh, một tôn giả cấp cường giả hàng thật giá thật. Cô không ở trong thành mà chạy tới đây làm gì. Ban đầu định sau này sẽ đi tìm cô, nhưng bây giờ lại để cho bổn tôn chạy xa như vậy. Nho sinh nhìn cửu vĩ hồ bằng ánh mắt trêu chọc. Cửu vĩ hồ không có tâm trạng trả lời, nghiến răng nghiến lời hỏi, tiêu trần đâu? Nho sinh nhẹ nhàng mỉm cười, bổn tôn xuất hiện ở đây, kết quả đương nhiên không nói cũng biết. Mặc dù trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng khi chính tài nghe được tin tức, trong lòng cửu vĩ hồ vẫn dâng lên một sự đau thương. Bọn mày giết hắn rồi à? Cửu vĩ hồ nói xong, sau lưng xuất hiện bóng dáng một con yêu hồ to như ngọn núi chính chiếc đuôi khổng lồ trắng như tuyết điên cuồng nhảy múa lửa hồ ly xanh lam thậm chí còn thắp sáng lên rừng rậm cực dạ đen như mực nhìn thấy cảnh này trong mắt nho sinh tràn đầy hưng phấn hắn ta có một sở thích quái dị đó là sưu tầm các loại đồ vật hiếm thấy quả nhiên là một loài quý hiếm nho sinh liếm môi lúc trước tôi đã để ý cô ở đầm lầy vân mộng không ngờ cô lại là thiên hồ trong truyền thuyết hóa ra tên này và người cua đã tách ra sau khi truy tìm tiêu trần nghĩ đến giống cửu vĩ hồ quý hiếm nho sinh bắt đầu lần theo dấu vết của cửu vĩ hồ cuối cùng đã bắt được bóng dáng của cửu vĩ hồ trong rừng rậm cực dạ này thiên hồ cơ bản là hình thái cuối cùng của tộc hồ ly ngay cả nho sinh sống lâu như vậy cũng chưa từng gặp phải bây giờ nhìn thấy nó đương nhiên sẽ hưng phấn không thôi nghĩ đến tiêu trần đã chết cửu vĩ hồ vô cùng tức giận Ngọn lửa xanh lam lan ra bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa xanh lam hội tụ thành một cục lửa cực lớn xuyên thủng bầu trời. Nếu cô có thể ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi có thể cam đoan sẽ không làm tổn thương cô một chút nào. Nhò sinh chân thành nói. Dù sao, một nữ tử xinh đẹp như vậy nếu chỉ lột một lớp da lông xuống làm bộ sưu tập thì sẽ không có linh hồn. Cửu vĩ hồ không hề nói chuyện vô nghĩa với nhò sinh. Cái đuôi khổng lồ cuồng trong ngọn lửa xanh lam hung hăng lao thẳng vào người nho sinh. Ngọn lửa xanh lam bắt đầu thiêu đốt không khí vạn vẹo, cái đuôi vung lên với tốc độ cực lớn. Tốc độ là sức mạnh, trong nháy mắt, nơi mà nho sinh đang đứng đã bị đập tan thành từng mảnh. Vụ va chạm khổng lồ điên cuồng tập kích như một cơn sóng thần. Lật tung khu vực xung quanh hàng trăm dặm. Điều kỳ lạ chính là cú va chạm khổng lồ này vừa đến khu rừng đen kia lại biến mất vô tung vô ảnh. Bụi mù tan đi, nhò sinh hoàn hảo không tổn hao gì đứng nguyên tại chỗ. Nhò sinh miễn cười, đừng nói cô chỉ có thập nhị cảnh, cho dù cô cùng thập tam cảnh với tôi, tôi cũng có trầm cách bắt được cô. À đúng rồi để tôi cho cô xem một thứ. Nhò sinh mỉm cuoi đung noi co chi co thap nhi canh cho du co cung thap tam canh voi toi toi cung co tram cach bat đuoc co a đung roi đe toi cho co xem mot thu nho sinh noi xong, trong tay xuất hiện một quả cầu. Nhìn thấy vật này, cửu vĩ hộ không thể chịu đựng được nữa, nước mắt tuôn ra như suối. Thứ đó là đầu của tiêu trần. Thứ này tất nhiên là không phải là sự thật. Cho dù tiêu trần có chết đi chăng nữa thì nho sinh cũng không thể yên ổn sống sót được. Cái đầu này chỉ là một chút ảo thuật của nho sinh mà thôi. Mặc dù thực lực của hắn ta có tính áp chế tuyệt đối với cửu vĩ hồ, nhưng nho sinh là một kẻ có tính tình xấu xa, thích bày trò đùa bẩn trái tim người khác. Chương 1988, Hồ Ly mất đi lý trí, 2, đối với nho sinh không có gì tuyệt vời hơn là tuyệt vọng bản thân cửu vĩ hồ là một bậc thầy về ảo thuật những thủ đoạn của nho sinh hẳn là không thể mê hoặc được cô ta nhưng cửu vĩ hồ thua ở chỗ mấy chữ quan tâm tắc loạn này khoảnh khắc nhìn thấy đầu của tiêu trần cửu vĩ hồ đã mất đi lý trí hình người hoàng mỹ của cửu vĩ hồ đột nhiên nổ tung chân thân một con yêu hồ khổng lồ xuất hiện trên bầu trời chỉ khi vô cùng tức giận cửu vĩ hồ mới hiện nguyên hình như thế này Nhìn con hồ ly trắng chín đuôi, nhò sinh tắm tắt khen ngợi. Bởi vì hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật đẹp để như thế. Ngọn lửa xanh lam tuôn ra từ đôi mắt của cửu vĩ hồ, cô ta đã mất đi lý trí, sử dụng bản năng của động vật hung ác tàn nhẫn lao về phía nhò sinh. Chật chật, tình chàng ý thiếp quá cơ. Chẳng lẽ không biết đạo lý quan tâm tắt loạn hả? Nhò sinh nhẹ nhàng lắc đầu, ngoát ngoát ngón tay, Vài sợi tơ màu đỏ không dễ phát hiện vương mình ra khỏi mặt đất, lao về phía cửu vĩ hồ. Nho sinh lạnh nhạt nhìn cửu vĩ hồ, không né cũng không tránh, ngay khi móng vuốt khổng lồ của cửu vĩ hồ chuẩn bị dẫm lên người nho sinh. Thân hình to lớn của cửu vĩ hồ đột nhiên dừng lại, giống như một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao đột ngột phanh gấp. Nhìn kỹ lại, mấy sợi tơ màu đỏ đã vây khố khắp cơ thể cửu vĩ hồ. Quán tính cực lớn khiến những sợi tơ này cắt đứt bộ lông của cửu vĩ hồ, máu tuôn ra như thác. Bộ lông màu trắng bị nhuộm thành một màu đỏ nhìn thấy mà giật mình, mang một vẻ đẹp kỳ lạ. Thế nhưng, cửu vĩ hồ dường như không cảm thấy đau đớn, điên cuồng vùng vẫy. Trong mắt cô ta chỉ có nho sinh, cô ta muốn xé nát kẻ đã giết chết tiêu trần. Nhưng cửu vĩ hồ có dãy dù thế nào cũng không lây chuyển được những sợi tơ đỏ kia. Nho sinh chậm rãi đi từng bước như tản bộ, nhìn cửu vĩ hồ đang giải dụa như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật hoang mỹ. Dần dần, sức lực giải dụa của cửu vĩ hồ càng ngày càng nhỏ, dù sao bất cứ ai chảy nhiều máu như vậy cũng sẽ không thể duy trì thể lực được lâu. Chẳng bao lâu, nguyên hình cửu vĩ hồ thực sự không thể duy trì được nữa, hóa thành hình người. Cửu vĩ hồ toàn thân bê bết máu nằm trên mặt đất, bị những sợi tơ đỏ trói buộc, không thể động đậy. Nhưng dù vậy, ánh mắt kiểu vĩ hồ vẫn sắc như dao, trừng trừng nhìn Nho Sinh. Bị loại ánh mắt này nhìn chầm chầm, Nho Sinh có chút sợ hãi vô cớ. Nho Sinh hiếm khi nhìn thấy ánh mắt kiểu này, bởi vì bình thường trong hoàn cảnh như vậy, ánh mắt của con mồi có lẽ nên đờ đẩn. Sợ hãi và tuyệt vọng Nho Sinh cực kỳ không thích loại ánh mắt này, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi vô cớ, thẹn quá hóa giận. Một vị tôn giả sao có thể sợ hãi chứ? Bổn tôn vẫn nên lột da của cô thì hơn, mặc dù có chút đáng tiếc. Nho sinh nở nụ cười, đây là sự trừng phạt cho loại ánh mắt của cửu vĩ hồ. Ngón tay nho sinh khẽ nhúc nhích, loại chuyện lột da này cũng không có kỹ thuật gì. Nhưng vào lúc này, sắc mặt nho sinh đột nhiên biến đổi, bởi vì mấy sợi tơ đỏ kia vậy mà lại không trả lời hắn ta. Anh nghĩ bắt nạt một nữ tử số khổ thú vị lắm à? một giọng nói bình tĩnh nhưng quen thuộc vang lên ở nơi này bóng dáng này dùng một tay vặn xoắn các sợi tơ khiến cho chúng không còn nằm trong sự khống chế của nho sinh nữa nhìn thấy bóng dáng này lửa giận tràn đầy trong lòng cửu vĩ hồ biến thành vui sướng tột độ không biết đã bao nhiêu năm cửu vĩ hồ chưa cảm nhận được niềm vui sướng khi mất đi mà lại tìm được này tiêu đãi đầu cửu vĩ dãy dụa hô lên một tiếng tiêu trần xoay người lại Nở nụ cười nhìn cửu vĩ hồ toàn thân bê bết máu, nhẹ giọng đáp, tôi ở đây, đừng sợ. Nước mắt của cửu vĩ hồ lại không kìm được chảy ra, cậu vẫn còn sống. Tốt quá. Nói xong, cửu vĩ hồ không thể kiên trị nổi nữa. Hồn mê bất tỉnh. Tiêu trần sắc mặt cực kỳ âm trầm, bàn tay đang xoắn sợi tơ đỏ đột nhiên dùng sức, sức mạnh không thể địch nổi lập tức cắt nát sợi tơ. Không để ý đến phản ứng của nho sinh tiêu trần đi tới ông lấy cửu vĩ hồ nhìn thương tích của cửu vĩ hồ may mắn là trước đó nho sinh không ra đòn chí mạng vết thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng tiêu trần nhẹ nhàng thở ra cửu vĩ hồ không gặp nguy hiểm đến tính mạng tiêu trần vui vẻ trở lại nhìn về phía nho sinh tiêu trần cười nói anh nói tôi nên cảm ơn anh đã không ra đòn chí mạng hay là nên đi tới đánh chết anh vì bắt nạt một nữ tử số khổ đây hai mắt nho sinh sáng rực lên Thì ra là Tiêu Trần đã trốn thoát, hắn ta đang không biết giải thích thế nào với chủ thượng. Bây giờ thì hay rồi, tên này vậy mà lại tự động đưa tới cửa luôn. Chương 1989, giết ra một tiêu đại đầu không có gì. Nhò sinh cười xua tay, không cần nói cảm ơn đâu. Dù sao tôi đang định lấy mạng của cậu đây. Tiêu Trần cười nhạo. Mày ấy hả? Mày chỉ xứng tiếng trắm của ông nội mày thôi. Tiêu Trần nói xong, hai mắt lập tức biến thành màu vàng kim, khí thế cả người tăng vọt, lập tức nghiêng người, dùng vai hung hăng lao thẳng vào người nho sinh như một con trâu được phẫn nộ. Nho sinh hoàn toàn không ngờ Tiêu Trần sẽ không bỏ chạy mà ngược lại còn tấn công chính mình. Hơn thế nữa, tốc độ của Tiêu Trần quá nhanh, hắn ta chỉ có thể nhìn thấy một tia ánh sáng vàng kim trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt. Sau đó Tiêu Trần hung hăng đâm sầm vào người Nho Sinh. Nhưng dù sao Nho Sinh cũng là một tôn giả, thực lực vô sông. Mặc dù đã phòng ngự, nhưng vào khoảnh khắc va chạm, một bức tường khí quỷ dị màu đỏ đã được hình thành bên ngoài thân thể. Khi hai bên va chạm vào nhau, kim nhãn cương thi của Tiêu Trần cộng thêm với sức mạnh vũ phu vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt, dưới cuộc va chạm, thiên địa phong vân biến sắc, không gian vỡ vụn. Điều quan trọng nhất là tiêu trần hầu như không giữ lại chút sức lực nào. Hậu quả của việc này rất có thể sẽ khiến chính mình bị va chạm tan thành mây khói. Nhưng tiêu trần không quan tâm. Tiêu trần muốn thử nghiệm khả năng bất tử bất diệt của mình. Sức mạnh khủng bố không chút giữ lại đã lập tức đập tan bức tường khí màu đỏ xung quanh người nho sinh. Sức mạnh khổng lồ còn chưa cạn kiệt, sức mạnh còn lại sau khi đánh vỡ bức tường khí, lập tức đánh nho sinh bay thẳng ra ngoài nho sinh rất chật vật lòng ngực của hắn trực tiếp bị đánh nát xương cốt đều vỡ tan tành còn phía tiêu trần thì càng thảm hại hơn hơn nữa vì bảo vệ cửu vĩ hồ trong ngực tiêu trần không dám giảm bất lực cứ thể ăn trọn tất cả phản lực thân thể tiêu trần bắt đầu vỡ vụn từ trên vai xuống chỉ trong nháy mắt thân thể tiêu trần hiện đầy những vết nứt rồi ầm ầm vỡ tan còn cửu vĩ hồ trong ngực cũng rơi xuống đất mặc dù xương cốt toàn thân nho sinh vỡ vụn do va chạm Nhưng chút tổn thương cõn con đó chẳng là gì đối với hắn ta, chỉ trong chóc lát đã khôi phục. Mặc dù thương tích không thành vấn đề, nhưng đối với một tôn giả như hắn, đây là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn. Nhớ lại nỗi sợ hãi vô cớ của chính mình khi đối mặt với cửu vĩ hồ lức trước, nhò sinh tức giận đến mức suýt chút nửa mất trí, hắn ta quyết định giết cả hai bằng bất cứ giá nào. Nhò sinh bị đánh bay lên không? Căm giận ngút trời đuổi theo, Nhưng đúng lúc nhìn thấy thân thể tiêu trần đã vỡ vụn, tàn biến giữa thiên địa. Mí mắt Nho sinh giật giật, hắn ta chưa bao giờ tưởng tượng được lần va chạm này với tiêu trần sẽ kết thúc bằng thân tử đạo tiêu. Không có chỗ trút giận, nhìn thấy cửu vĩ hồ ngã trên mặt đất, Nho sinh quyết định đưa cô ta về, tự tự bào chế cô ta từng chút một. Ngay khi Nho sinh muốn ra tay với cửu vĩ hồ, Nho sinh đột nhiên quay đầu lại với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi bởi vì Tiêu Trần đáng lẽ đã chết, lại đứng đằng sau lưng mình với nụ cười trên môi. Nụ cười chết tiệt đó đầy chế dẻo. Nho sinh lập tức hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thân thể bất tử bất diệt. Nho sinh không thể tin được, khi định thần lại, hắn ta có chút tức giận, bởi vì bất tử bất diệt nghĩa là hắn ta sẽ không thể nào giết chết Tiêu Trần. Mày ăn cứt đi! Tiêu Trần giơ chân to, cực kỳ xúc phạm đá vào mông Nho sinh. Bình thường, Loại công kích này dù tốc độ có nhanh đến đâu cũng không thể chạm vào một cường giả như nho sinh được. Nhưng bây giờ nho sinh đang tức ván đầu, có chút mất đi lý trí, vì vậy tiêu trận mới thành công. Đây là cái gọi là tổn thương không cao, xúc phạm lại cao. Tao sẽ tống cổ mày xuống hắc ngục. Mãi mãi không nhìn thấy mặt trời. Da của nho sinh đột nhiên bông ra từng mảng, một con quái vật toàn thân đầy xuất tu trường ra. Trời đất trở nên đỏ sẫm, Khí tức tạ ác đến mức tận cùng tuôn ra, những nơi nó đi qua tất cả đều khô héo. Sau đó, trên mặt đất vốn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, vô số xúc tu màu đỏ duỗi ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Tiêu Trần nhìn thấy thế buồn nôn, đồng thời cũng không ngờ tên này tức giận đến mức trực tiếp lộ ra nguyên hình. Chỉ sợ bước tiếp theo là mở ra thứ tương tự như lĩnh vực thần thông. Nếu bị mắc kẹt ở đây, không có mộ ma khôi cho mình né tránh. Tiêu Trần không dám dừng lại, hắn ôm cựu vĩ hồ, sải bước thật lớn, lao vào rừng rầm cực dạ. Tiêu Trần không phải là người địa phương, cũng không biết gì về rừng rầm cực dạ, càng không biết nơi quỷ quái này nguy hiểm đến mức nào. Nhò sinh hóa thành quái vật dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn, cứ thể xông vào hả? Hắn không sợ chết sao? Lúc nào cũng dũng mạnh như vậy hết. Chương 1990, giết ra một tiêu đại đầu, hai, trong rừng rầm cực dạ. Tiêu Trần vừa bước vào, đã hối hận, bởi vì Tiêu Trần phát hiện Nho Sinh đang nổi giận vậy mà lại không đuổi theo mình. Tiêu Trần không phải kẻ ngốc, chỉ có một lý do tại sao Nho Sinh không đuổi theo, đó là ở đây có thứ gì đó có thể uy hiếp hắn ta. Thứ có thể uy hiếp tôn giả. Tiêu Trần cũng không biết, nên nói là hắn may mắn hay không may mắn đây nhỉ? Ít nhất thì trước tiên đã thoát khỏi cái thứ phiền phức đó rồi. Tiêu Trần tâm trạng thoải mái vậy mà lại ngâm nha một điệu hát ngũ âm không đầy đủ. Đi trong khu rừng không có chút ánh sáng nào. Tiêu Trần hoàn toàn mất phương hướng, ở nơi này không có khái niệm về thời gian và không gian, chỉ có một mảnh tối tâm và hỗn loạn. Tiêu Trần lao tới như một con rùi không đầu. Sau một lúc lâu, Tiêu Trần không thể kìm lại. Bởi vì nơi này dường như vô biên vô tận tiêu trần giống như một con trâu già cày tung vô số mảnh đất trống nhưng không tìm thấy dấu hiệu đi ra ngoài điều bết bát nhất là tình huống của cửu vĩ hồ trong ngực hắn đang cực kỳ huống tồi tệ cửu vĩ hồ không biết từ khi nào bắt đầu ngất liệm chảy mồ hôi thậm chí bắt đầu xuất hiện nói mê điều khoa trương hơn nữa là mồ hôi của cửu vĩ hồ thấm ướt quần áo toàn thân thương thế của cửu vĩ hồ không quá nghiêm trọng mà nay lại phát triển thành thế này chỉ có một cách giải thích Đó là khu rừng quỷ dị này đang tá quái. Không còn cách nào, Tiêu Trần chỉ có thể ôm chặt cửu vĩ hồ, hy vọng nhiệt độ cơ thể chính mình sẽ sử ấm cơ thể đang dần lạnh như băng của cửu vĩ hồ. Trong khu rừng tối tâm, không có khái niệm về thời gian và không gian, Tiêu Trần ôm cửu vĩ hồ đi trong rừng không biết bao lâu. Mà trong khoảng thời gian này, thân thể Tiêu Trần cũng gặp phải một vấn đề rất lớn, Tiêu Trần chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không chịu nổi. Dường như có vô số côn trùng nhỏ đang gặm nhắm cơ thể hắn Khí lực không thể nào hồi phục lại được Khu rừng này thật sự quái dị đến mức không thể tưởng tượng nổi Điều kinh khủng nhất là Tiêu Trần có thể cảm nhận rõ ràng thức hải giạc vào sức sống của mình đang không ngừng khô héo Nhận thức về sự tồn tại của hắn ở thế giới này cũng không ngừng bị phai mở Có lẽ Tiêu Trần đã hiểu được một chút Tại sao ngay cả một nho sinh cấp bậc tôn giả cũng không dám đi vào nơi này Trong này có thể có một thứ gì đó khắc chế bất tử bất diệt. Một ngày nọ, cửu vĩ hồ đột nhiên tỉnh lại, thân thể lạnh bút vậy mà lại có một chút độ ấm. Tiêu Trần cực kỳ bối rối, thậm chí có chút sợ hãi, Tiêu Trần trước nay chưa từng có xúc động lai than the lanh buot như vậy, một dự cảm bất thường bò lên trong lòng Tiêu Trần, hồi quang phản chiếu. Tiêu Trần lão đảo ngồi xuống một gốc cây, ông thật chặt cửu vĩ hồ. Tỉnh, rồi, à! Giọng nói của Tiêu Trần có chút run rảy. Ừ. Cửu Vĩ Hồ nhẹ nhàng đáp, sau đó ho dữ dội vài tiếng. Trong mắt Tiêu Trần đầy đau khổ và bất lực, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vào lưng của Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ trong bóng tối vui vẻ nở nụ cười, vương tay chậm rãi hướng về phía mặt của Tiêu Trần. Tiêu Trần vội vàng cúi đầu xuống. Đặt mặt của mình vào trong tay Cửu Vĩ Hồ. Cô sẽ không sao đâu. Giọng nói của Tiêu Trần run run có lẽ chính tiêu trần cũng không tin những lời mà mình nói cửu vĩ hồ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tiêu trần cười nhàn nhạt tôi biết tôi phải đi rồi tiêu trần cúi đầu không dám đáp lời cuối cùng lại không bảo vệ được nữ tử số khổ này tiêu trần không hiểu tại sao chỉ là một vết thương nhỏ tại sao lại phát triển đến tình trạng hiện tại tình cảnh sắp thân tử đạo tiêu có lẽ chỉ có thể cảm thán một câu mọi thứ thật vô thường cả đời này của tôi rất tồi tệ Tôi luôn mang đến tai họa Bị người khác phỉ nhổ Cửu vĩ hồ nhẹ nhàng nở nụ cười Nhưng không giống như một người sắp chết một chút nào Mà là có chút nhẹ nhõm vì được giải thoát Tiêu trần cuối đầu không biết nên đáp lời như thế nào Chưa từng nến trải những đau khổ của người khác Không đủ tư cách để cảm thông Cô còn nguyện vọng cuối cùng nào không? Tiêu trần nhẹ nhàng hỏi Cửu vĩ hồ lắc đầu Tôi không dám yêu cầu xa vời Tôi đã từng gặp được cậu, bây giờ cũng gặp được cậu. Đó là may mắn lớn nhất của tôi. Tôi thích cậu lắm, cậu biết không? Đôi mắt của cửu vĩ hồ sáng rực lên, giống như ánh mắt linh động của nữ tử khi hắn lần đầu tiên gặp gỡ. Ừ, tôi biết. Tiêu Trần gật đầu, một người luôn là người lẻo mép lắm mồm như hắn, giờ đây lại nghẹn ngào không nói nên lời. Cậu biết à, tốt quá. Giọng cửu vĩ hồ càng ngày càng nhỏ, Nhưng lại tràn đầy vui sướng. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của tiêu trần, cửu vĩ hộ rốt cuộc cũng không kìm được mà nước mắt tuôn rơi. Tôi còn chưa tặng cậu thứ này. Tôi có một món quà cuối cùng tặng cậu.